Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lấy ảnh rất là đáng sợ như vậy sao? Nhằn mày nhớ lại hết cỡ, Phạm Húc Nhật vô cùng chán nản. Không phải là như vậy, mà là em... Ừ, chúng ta cười như vậy. Có gì là không tốt chứ? Tại sao nhất định phải kết hôn? Nhằn nhó một hồi, lòng của các mân quân nhất định là vô cùng bất an. Chúng ta thế này có gì là không tốt, nhưng mà anh vẫn muốn kết hôn. Đối với vấn đề này thì Phạm Húc Nhật vô cùng kiên định. Anh, Phạm Húc Nhật, anh thật là ngang mà. Kết hôn với công kết hôn thì có gì khác nhau đâu, chỉ khác nhau có một tờ giấy, tại sao anh phải kiên trì như vậy chứ? Em sai rồi. Kết hôn khác với công kết hôn, cũng không phải ở chỗ tờ giấy, mà là chúng ta danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng. Anh cần câu chính là muốn có cảm giác gia đình thật sự, chỉ không phải đơn thuần là yêu đương ngọt ngào. Nhưng mà em bị chặn không nói được lời nào, cảm ơn quân một lần này là đường cùng rồi. Rõ ràng là có người đã bị yếu thế, thắng bại chắc chắn là rõ ràng ngay thôi. Không nhận gì gì hết. Chẳng lẽ em cứ như thế này là không muốn lấy anh sao? Nếu mà lại, Phạm Húc Nhật trầm rộng rõ ràng âm điệu không vui. Em đã nói với anh rồi, không phải là vấn đề này. Khang Mần Quân ôm đầu mà gãi gãi. Vậy thì vấn đề của em là gì? Em nói đi, anh đang nghe đây. Phạm Húc Nhật xoay người ở trước ngực trưng mắt mà nhìn xuống. Là, là chỉ sợ... Khang Măn Quân bất ức, ức mà mím miệng lại. Em sợ cái gì chứ? Không ngờ tới sẽ nghe được đáp án như vậy, Phạm Húc Nhật không khỏi đầy một bụng nghi ngờ. Ngộ nhỡ mọi người không chấp nhận em thì sao? anh cũng biết em thật sự cái gì cũng không biết mà. Khang Măn Quân cúi đầu thật thấp, đôi tay vô thức vặn vò vặn vẹo, trong bộ dáng cực kỳ là đáng thương. Tại sao em nhất định phải để ý đến chuyện này? Ai đã nói là không có là vấn đề gì rồi đó cơ mà. Phạm húc nhật thật là bất đắc sĩ vỗ trán Mà tức giận kêu lên Em cũng không muốn nói đâu Nhưng mà nhưng mà em rất sợ Ngồi nhớ mọi người công tiếp nhận em thì sao Chẳng lẽ vì em Anh không quan tâm bọn họ nghĩ gì ư Khang Mần Quân quấy đầu gãi nói Trong lòng vốn đã từ lâu tự ti Không thể nào nói không biết Hơn nữa quan trọng nhất là bây giờ Cô không thể mất anh được Cô chưa từng coi trọng một người đàn ông nào như vậy Đến mức không thể bỏ lỡ Cô cũng chưa từng yêu ai, nhưng với anh lại là yêu sâu sắc. Chỉ cần được thấy anh thì lòng cô liền ấm áp. Chỉ cần nghĩ đến anh, cô đã thấy hạnh phúc ngọt ngào. Chỉ cần có anh bên cạnh, cô có mất đi tất cả cũng không sao. Cô yêu anh đến thế nhỡ gia đình anh không chấp nhận cô thì cô phải làm sao đây? Trở lại cuộc sống trước kia, lại đi tìm mấy kẹn đến để nói lời yêu đương với cô sao? Không, đúng như Nhâm Mẫn đã nói. Cô chưa thực sự yêu như ai cả Ít nhất là trước khi gặp anh Cô căn bản là không thật lòng cùng như đàn ông nào khác Em có suy nghĩ quá nhiều hay không chứ Cô lo lắng nhiều quá Khiến cho Phạm Húc Nhật cảm thấy bất lực Điều cô băn quanh căn bản là dư thừa Bởi vì căn bản sẽ không có ai phản đối Nếu không từ đầu mẹ anh cần gì Phải ra sức nhất cô vào công ty anh chứ Đang nghĩ xem phải trả lời ra sao Nhưng chưa kịp mở miệng đã có người chặn lời À nhật à Con nói không sai, còn thật sự là suy nghĩ quá nhiều rồi. Con biết từ lúc nào đã có một nhóm người đứng sau lưng Phạm Húc nhận lên tiếng? Khang Mần Quân mãnh liệt mà ngầm đầu, lại bị cảnh trước mắt dạng sợ một trận. Trời ạ, những người này là tới lúc nào vậy? Mới đây rõ ràng chỉ có một mình cô với anh ấy, làm sao đột nhiên lại thêm nhiều người như thế chứ? Khuôn mặt đẹp nhai mắt ứng hông, Khang Mần Quân thấy vô cùng mất thể diện. Cô thật sự là muốn đào một cái hố trôn mình. Có phải mọi người đều cảm thấy cô giận dỗi rồi không? Thật sự lo cốc không ra nước mắt Khang Mân Quân lại càng cúi đầu thật thấp Cuối cùng là ngồi xuống xuống để giấu đi mặt mũi Đừng có trốn Người nhà anh đều đang ở đây Em không định hỏi xem bọn họ có thể ý Em cái gì cũng không biết hay không sao Đến bên cạnh Khang Mân Quân Phạm Húc Nhật cũng ngồi xuống xuống Rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô Anh tránh ra đi Thật là mất mặt chết đi được mà Cô không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người được nữa Khang Mân Quân chết cũng không chịu ngừng đầu. Không có nha, chúng ta một chút cũng không ngại đó. Cái nhóm người cùng lên tiếng, âm thanh gần trong căng thức. Khang Mân Quân kinh ngạc ngừng đầu, cô không coi bị dại đến ngã ngồi ở trên mặt đất. Bọn họ như thế nào tất cả đều ngồi sồm trên mặt đất cùng với cô, đó cô thật sự là không muốn làm người nữa mà. Thế nào chưa? Em còn muốn nói gì nữa? Không có ai để ý rồi, cái người này rốt cuộc có nên lấy chồng đi không hả? Phạm hốc nhật thừa thắng xông lên, cũng không có ý định buông tha mà bức hôn cô. Mạnh Quân à, cậu mô đồng ý đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net